Tiếp tục chuyện. Lúc bây giờ Phật Nguyệt khinh công cao nhất, nàng cầm sợi dây nhún chân vọt người lên cao, lơ lửng trên không, đá gió một cái, người bay vọt lên bờ. Thần Pháp đẹp không thể tưởng tượng được. Nàng cầm dây kéo mạnh, con thuyền ghé sát vào bờ, nàng cột đầu dây vào một gốc cây, thủy thủ đem ván mắc cầu. Mọi người cùng lên. Trăng đã lên đến đỉnh đầu. Ánh sáng tỏa xuống núi Tam Sơn đầy hoa mùa xuân. Mọi người theo sườn núi leo lên đỉnh. Họ là những người võ công cực cao chỉ một lát đã tới nơi. Quả thực trên đỉnh có cái hàng đá. Hàng khá lớn. Đại thế cường tiến vào hang đầu tiên. Mọi người theo ông ngắm nhìn. Phật Nguyệt mới cắt tiếng nói. Đây là động Tam Sơn. Ngày xưa quốc tổ Kinh Dương Vương cầm quốc mẫu Long Nữ ở chỗ này. Không ngờ Cuộc gặp gỡ đó này sinh ra chúng mình, biết bao nhiêu mà kể. Lê Trần cất tiếng nói tiếp. Cũng như mỗi chúng mình bây giờ làm một sau này Phục Quốc rồi, còn có chồng có con. Ngàn năm sau, dòng giống mỗi người sẽ tới hàng triệu. Chúng dù ngoạn hồ động đình tới tam sơn ngoạn cảnh mà nói rằng. Thời lĩnh nam, tôn mẫu Lê Trần trên đường Phục Quốc đã dừng bước ở chỗ đây. Lê Trần rút dao găm ngắn vận công, khắc lên tấm đá bằng phẳng trên vách. Anh hùng đỉnh Nam trên đường Phục Quốc dừng lại đây ngày mười bốn tháng riêng nằm đỉnh rộng, dở rộng. Lại Thế Cường, Trưng Nhị, Trần Năng, Hồ Đề, Lê Trân, Phật Nguyệt, Vĩnh Đại Lâm, Vĩ Đại Sơn, Thục nữ Trung Sa Giang, Tây Vù Tàm Hộ Tướng, Hoàng Hổ, Hắc Hổ, Bạch Hổ, Tây Vù Tàm Bảo Tướng, Hoàng Báo, Hắc Báo, Bạch Báo. Vương Sa Giang chỉ ra giữa khu đất bằng phẳng. Kia, giữa sân có pho tượng bằng đá. không biết ai tạc và tạc tượng ai thế kia trương nhị cùng mọi người chạy ra nhìn giữa sân có một bệ đá bằng phẳng trên bệ là pho tượng lớn như một người tầm thước tượng bằng đồng hay đá màu đen trong tư thức ngồi dưỡng thần luyện công anh trăng chĩa vào pho tượng màu đen phản chiếu óng ánh lại thiê cường ngắm nghía rồi nói dường như người ta tạc tượng một người ngồi luyện công thì phải Xong, tư thức rất đặc biệt hai bàn tay chắp lại để trước ngực hồ đầy là người tinh nghịch bậc nhất nàng nhún chân nhảy vọt lên cao đạp xuống bệ đá ngồi tiến lại gõ tay lên đầu nhặn bóng của pho tượng nàng đói vọng xuống kỳ lạ không đêm xuân lạnh lẽo thế này mà sao đầu pho tượng ấm quá và mềm như nhung vậy thuận tay nàng gõ xuống đầu pho tượng ba cái bỗng nàng rụt tay đại kêu lên một tiếng đau đớn Ôi, đau quá nguyên nàng gõ cái thứ nhất êm như gõ vào đầu người đến cái thứ nhì thì hơi cứng Đến cái thứ ba thì tay tê trồn. Thế kỳ lạ nàng vẫn sức vào tay ấn xuống đầu pho tượng một cái. Một luồng kinh lực nhu hòa bật tay nàng lên. Hồ đề cả kinh vẫn sức đứng vững, nhưng không tự chủ được. Sức từ đầu pho tượng hất nàng bay vọt lên cao. Ở trên cao, nàng phóng trưởng đánh xuống đỉnh đầu của pho tượng. Trường đực của nàng khá hùng hậu, trúng vào đầu pho tượng đánh binh một cái. Người nàng lại bay lên cao, hơn nữa kèm theo tiếng kêu. Trừng nhị gần hồ đề đã lâu biết tính của nàng can đảm can dạ dù nguy hiểm đến đâu cũng không sợ hãi dù đau đớn đến đâu cũng không kêu la bây giờ chỉ giờ vào đầu pho tượng mà kêu đau người vọt lên cao thì phải có gì kỳ quái quái đản lắm rồi từ trên cao nàng phóng trưởng xuống với trường lực của nàng dù đánh vào vật gì thì cũng chỉ bật lên một chút này tại sao nàng bật lên cao nhưng bị ai nắm lấy tung lên trời vậy trên đời này chỉ có khất đại phu đào kỳ mới có công đức Liệm một người tên cao như thế Hồ đề rơi xuống phía ngoài phiên đá Ngã xuống đất cái bịch Phần Nguyệt vọt tới bồng nàng xuống mà hỏi Sao, sao cái gì vậy Vì với bản lĩnh của hồ đề Khi rơi xuống đất Đầu đến nỗi không đứng được mà ngã lăn ra Hồ đề nhăn nhó Hai tay xoa vào nhau nói Không phải tượng đá đâu mà là quỷ Còn quỷ này ghê gớm lắm Tôi mấy giờ vào đầu của nó Bị nó hất ngược lên cao Từ trên cao tôi đánh xuống một trượng, Bị nó dùng kinh đực hất lần thứ hai đánh tài tuổi tề Trong đầu óc của Phật Nguyệt hiện ra biết bao nhiêu vấn đề. Nhìn tư thế hồ đề bị hất lên cao, thì rõ ràng bị người con nội công thượng thừa đánh. Nhưng trên đời này làm gì có người đạt tới mức chỉ sơ vào mà bị hất lên như vậy? Dù khất đại phu đào hiện đệ muốn hất một người lên cao cũng phải đứng dậy, vận hết sức mình. Chứ đâu chỉ ngồi bất động mà phát kình được huyền diệu đến như thế? Người này là ai? Đêm Xuân lên viên đá giữa chốn hoang sơn. Mà ngồi luyện công như thế Lại thế cường nhiều kinh nghiệm giang hồ Ông vẫy tay cho mọi người đứng im Rồi tiến lại quan sát Ông lắng tay nghe xem Nếu có tiếng hô hấp thì là người Còn không thì là tượng Nhưng tuy nhiên ông không nghe tiếng hô hấp Cũng không thấy ngực nhổ đền thụp xuống Vậy là tượng rồi Là tượng thì tại sao lại có thể dùng đội công thượng thừa hất hồ để lên cao như vậy Ông nhảy lên phiến đá Dùng tay vất qua phất lại trên đầu phò tượng Thấy như không có phản ứng gì Ông đưa tay sờ vào đầu pho tượng thì cảm thấy một luồng điện cực kỳ mạnh liệt, nhu hòa truyền vào thân thể của ông. Ông trấn tĩnh, vẫn khí kìm lại, nhưng vẫn bị luồn điện đó hất vọt lên không. Ở trên không, ông đa gióng một cái, người bắn ngược trở lại đáp xuống an toàn. Trừng dị cất tiếng hỏi, sự bá, cái gì vậy? Lại thế cường lắc đầu, ta cũng không biết rõ ràng người hay là tượng nữa. Ông mới bảo trần năng, cháu xuất thân từ phái tản viên được các đại phu chuyển đội công thượng thừa vậy cháu thử sờ vào đầu pho tượng xem sao Trấn năng nhảy lên bệ vận khí vào đan điền truyền xuống chân thật chắc rồi đưa tay sờ vào đầu pho tượng trước mắt nàng rõ ràng đã pho tượng đồng đen nàng dùng sức ấn mạnh một luồng điện nhu hòa ấm áp chính đại quảng bình truyền vào người hóa giải kinh lực của nàng mất tầm mất tích nàng vận khí mạnh hơn nữa thì cũng thấy mất tích rồi thế lạ, nàng dùng toàn lực vận khí ấn tay vào đầu pho tượng Thì thấy từ pho tượng có sức phản kích cực kỳ hùng hậu, đầy vọt bàn tay của nàng vọt lên cao. Trần năng nhảy lên vệ, vận khí vọt đan điền truyền xuống chân thật chắc, rồi đưa tay sờ đầu pho tượng tiếp. Bản thân của nàng dường như là cảm thấy cực kỳ là hữu ý. Trừng dị thấy hồ đề, lại thấy cường để bị hất ngược lên, nhưng không cao bằng nửa trần năng. Trần năng bị hất cao lên ba trượng đã ít, nàng ta ta rơi xuống đất. Nàng nói, người chứ không phải tượng vì có hơi nóng người này nội công cao hơn sư phụ và đạo sư thúc nhiều. có lẽ y không có ác ý với chúng ta, nên kinh lực phát ra nhu hòa. nội công cương nhu hợp nhất, chính đại quang minh chứ không phải tả môn. phần quyền tính tình ôn tồn bước đến trước phò tượng chắp tay. chúng tôi tất cả đều thuộc võ lâm lĩnh nam, nhân đi hành hương động đình tìm di tích quốc tổ, lầm lộn tôn giá với phò tượng có đôi chút mạo phạm, mong tôn giá đại giá cho. phò tượng ấy cũng không động đậy dưới ánh trăng giả đèn bóng của pho tượng phản chiếu óng ánh. trước những nghi hoặc hỏi Trần Năng, sự thúc, sự thúc có thấy hơi nóng từ pho tượng phát ra không? Thật, tôi sờ vào thấy ấm áp và dễ chịu lắm, da đầu mềm mại như nhung vậy. lên chân là người nóng nảy nàng lấy đá lửa đánh lên, rồi tìm cây khô bó thành đuốc, xoài sát vào pho tượng. Bật ra mọi người cùng ô lên một lượt, vì đúng là một người, nhưng mũi hơi cao, bụng phệ, lưng tròn một tấm vải màu vàng, giả đèn bóng như tượng đồng. Lê Trần nói, tại sao lại có người đen đến như thế này chứ? Trường dị đọc sách nhiều, nàng đáp. Tôi nghe phía Tây Nam Trung Nguyên có một sứ tên là Tây Trúc. Người ở đây hiền hậu, đời sống văn minh, như là Trung Nguyên vậy. Nước da của họ đèn bóng như tượng đồng thỏa mỡ. Người này chắc là thuộc xứ Tây Trúc đây. Thôi, chúng ta đi, không nên quấy phá cuộc luyện công của người ta. Ngao Sơn vì đại lâm cất tiếng bàn. Người này nước da đen bóng, người không ra người, quỷ không ra quỷ. Vậy lão để cho con thần ngao lên đánh hơi, hay là người trần chính hay là ma quỷ thì biết ngay. Hồ đề chợt nhớ ra, đàn thần ngao của Tây Vũ rất giỏi trong việc phân loại người, giàn tế hoặc tả môn. Chúng sẽ sổ ẩm lên, còn người chính phái thì nó vẫy đuôi mực. Đi đâu, mỗi người trong ngao sơn tứ lão đều mang theo một con thần ngao giải kiến. Vì đại lâm chỉ vào phò tượng huyết giáo, con thần ngao nhảy vọt lên bệ, mọi người im lặng quan sát. Nó đi quanh phò tượng người một lúc, rồi nằm phục xuống bên cạnh đuổi vẫy liệt tiếp. Cư chỉ này nó muốn tỏ ra quỷ lạnh. Nó chỉ làm việc đó với hồ đề và ngao sơn tứ lã mà thôi. Bây giờ nó cũng làm với phò tượng. Vì đại lầm đến trước phò tượng, quỳ xuống lại tám lạnh, rồi ông cấn một loạt tiếng mượn. Mọi người cùng nhìn hồ đề nàng giải thích. Thông thường người Tây vu thần linh giáng nhập vào người nào, thì thần ngao cũng cúi đầu tuần phục hành lễ như vậy. Vì đại lâm thấy thần ngao quỷ cuối hành lễ, thì biết rằng người này là thần nhân lại thấy cường là người cao điên nhất ông chắp tay hướng gửi tây trúc phái chào chúng từng người lĩnh nam qua đây vô tình gặp tôn giá Quên nhiễu tôn giá thật đắc tội mong tôn giá lượng thứ cho cả bọn lại theo sườn núi đi trở xuống họ không ngất bản chuyện tây trúc trần đang nói người này nội công cao hơn sư phụ với đạo sư thúc nhiều không hiểu họ thuộc võ lâm trung nguyên hay võ lâm tây trúc chúng ta nói năng bản tán mà tuyệt nhiên người đó không động đậy trấn nhiếp tâm thần như vậy Qua thật hiếm có trên đời Cả bọn theo tâm ván cầu xuống thuyền Phật nguyện đi đầu tiên Bỗng nàng kêu lên một tiếng Ái chả Rồi nhảy lùi trở lại Mọi người nhìn theo tay nàng chỉ Thấy phò tượng Tây Trúc đang ngồi giữa sàn chiến thuyền Trừng gì kinh ngạc đến ngẩn người ra Vì lúc cả bọn xuống núi Thì tượng đồng vẫn còn ngồi đó Thế mà thoáng một cái đã xuống thuyền từ hồi nào Trên thuyền đầy thủy thủ Mà tượng đồng xuống không ai phát xác ra trường dị biết người này võ công kinh công tuyệt trần thế nhưng không có ác ý nàng chắp tay nói tôn giáo có bộ tới đầy chơi chúng tôi chậm trần về trễ không tiếp đãi chủ đáo mong tôn giáo thứ lỗi người Tây trúc đứng dậy chắp tay xá mọi người ông nói chậm các vị thí chủ với bản thân vốn có tiền duyên cộng nghiệp thì phải gặp nhau đã là tiền duyên đâu cần phải đón lệnh gì làm gì lời nói thì un nhu vô ý cao xa huyền bí khiến Trương dị thêm kính trọng nàng mời ông vào trong khoang thuyền truyền pha trả đại khách trường dị chắp tay nói chẳng hay tôn giá quý tánh cao danh là gì người tây trúc chắp tay nói bần tăng đi tu thì cái tên cái họ đều bỏ hết khi mặc áo như lai vào nhà như lai chỉ còn pháp danh mà thôi bần tăng pháp danh tăng giả nan đà bần tăng mới từ tây trúc qua trùng thổ hoàng dương đạo pháp của đức thế tôn bần tăng mới học viết chữ hán nói rằng còn ngượng ngập tất cả đều ngạc nhiên vì thế bây giờ là năm thứ ba mươi chín sau Tây lịch đạo phật chưa truyền qua trung thổ cũng như lĩnh nam người nổi tiếng kiến văn quảng bắc như trường nhị mà cũng chưa nghe qua trường nhị hỏi tăng giả nan đà tiên sinh tiểu nữ chưa từng nghe trên thế gian này có một tôn giáo của đức thế tôn mong tiên sinh thuyết giảng cho đạo của đức thế tôn gọi là gì tiếng bình dân gọi là đạo phật phật quyền liếc nhìn tăng giả nan đà tự nhiên trong tâm đàng mở rộng ra một cách kỳ lạ Nàng chắp tay hướng về ông lại mà lạy. Sư phụ, sư phụ nói giữa chúng con có tiền duyên, có cộng nghiệp Vậy thế nào là tiền duyên, thế nào là cộng nghiệp Tăng giả nan đà cất tiếng nói Thí chủ xin hãy ngồi xuống Phật Nguyệt ngồi xuống ván thuyền Xếp chân bàn tròn như Tăng giả nan đà Hai tay chắp lại trước ngực Được rồi, thí chủ nhắm mắt lại Phật Nguyệt nhắm mắt lại Bây giờ thí chủ buông lỏng cơ thể Cố quên đi mọi vật xung quanh Từ hình dáng đến màu sắc sự vật rồi bỏ ra ngoài âm thanh của chúng ta. Ông nói đến đâu, Phật Nguyện làm theo đến đó, tự nhiên trước mắt hiện lên một vườn đầy hoa thơm cỏ lạ, có chim ca hót líu lo Trong đó, có đủ mọi người quen biết, từ sư phụ Nguyễn Phan cho đến các đại phu, trừng trắc, trừng dị, công tôn thuật. Không thiếu một ai. Nàng nhìn về phía xa xa, một người khoác áo vải trên lưng giống như tăng giả nan đà. Ông ngồi trên bệ đá tham thiền, tự thái ung dung nhàn hạ. Nàng đến trước mặt ông quỳ xuống lại. sư phụ Sư phụ thương xót đệ tử, giảng cho con ý nghĩa cao sâu của Đức Thế Tôn. Tăng giả nan đà vẫy tay nói, À gì đà Phật, thiện tai thiện tai, người đã xin ta như vậy là đã có duyên với nhau, kiếp sau dù thế nào chăng nữa cũng lại tái ngộ. Bất tỉnh lình Tăng giả nan đà quát một tiếng, Phật quyệt tỉnh giấc mở bát ra, thở vào một cái, nàng đứng dậy nói, Đệ tử hiểu rồi, sư phụ, có phải lúc ở trên núi Tam Sơn, sư phụ đã dùng phép này để trấn nhiếp tâm hồn, khiến cho bao nhiêu người đánh vào không làm cho sư phụ chuyển động có phải thế không phép này gọi là phép gì mà huyền dưỡng như vậy tăng giả nan Đà đáp đó là phép thiền của nhà Phật thiền là pháp môn tối cao để đi vào vô thượng bồ đề từng thoát khỏi cảnh luân hồi pháp môn này lấy yếu chỉ từ kinh kim cương, lăng ra, và nếu như có thiện duyên bần tăng sẽ giảng cho thế chủ nghe trần đang hỏi sư phụ lúc ở trên núi tiểu nữ chỉ vận khí đụng vào đầu của sư phụ mà bị kinh lực hất đến bay vọt lên cao. Dường như sư phụ không biết dùng cách hất lên, mà chỉ do chân khí tự động phản ứng mà thôi. Tăng giả đàn đà cất tiếng đáp. Phu nhân ngộ tính thật cao. Bần tăng có ba phép thiền. Một là thiền tuệ, đi đến giác ngộ, và được vô tượng bồ đề đắc quả. Hai là thiền lực, làm cho sức khỏe con người tăng đến cấp bội, giống như côn đường luyện đội được vậy. Ba là thiền y, người bế tập sẽ chữa được bệnh mình. Người luyện tới mức cao, có thể dùng chân khí của mình trị bệnh cho người ta. Bận tăng bếp luyện cho thân thể khỏe mạnh, chứ không biết cách sử dụng hết người lên cao. Trừng nhị thông bình tuyệt đỉnh, nàng nghĩ ra một điều. Chúng ta luyện nội lực, nội công cao có thể dùng kỹ lực tấn công người, vì chúng ta ở trong thế giới chém giết, tàn hại lẫn nhau. Còn đại sư không bao giờ nghĩ tới, tưởng tới, dùng chân khí mà đánh người. Vì đại sư ở trong thế giới tử bị bác ái, chỉ luyện công tự giải thoát, nếu chúng ta học được pháp môn thiền của đại sư rồi áp dụng vào nội công triều thức sẽ trở thành anh hùng vô địch trong thiên hạ tiếc rằng khất đại phu và đạo tam lang không có ở đây bằng không họ có thể hợp thiền với đại sư với đội công văn làng làm một nàng nói đại sư đệ tử giám thỉnh nguyện đại sư thuyết rằng cho bọn ngu tối chúng tôi những lẽ huyền vì của đạo phật tăng giản nan đà chắp tay đáp lễ à gì đạo phật phụng đức quá Các vị với Bẩn Tăng có cộng nghiệp với nhau từ tiền kiếp. Hôm nay Bẩn Tăng xin thuyết về nguồn gốc Đạo Phật. Trước hết, Đạo Phật không có chỗ khởi đầu, cũng không có chỗ cuối cùng. Để hiểu rõ hơn, các vị hãy nghe về lịch sử Đức Thích ca mâu ni Ngài là giáo chủ của thế giới chúng ta ở. Trong Đạo Phật, gọi là thế giới này, gọi là thế giới ta bà. Hồ đề là người thực tế, nàng hỏi. Bạch Đại Sư, thế giới ta bà gồm có Trung Nguyên, Lĩnh Nam, Tây Trúc hay có nhiều xứ khác nữa. Hồ cô đương hỏi thực phải. Trung Nguyên, Tây Trúc, Lĩnh Nam, vân vân thuộc về mặt đất. Mặt đất nằm trong thế giới ta bà. Trên mặt đất này có đến mấy trăm nước khác nhau mà cô đương chưa biết đó thôi. Nào là Trung Nguyên, Tây Trúc, Lão qua Hồ Tôn, Cao ly Mông Cổ. Tất cả các xứ đó cô đương có thể dùng gựa, dùng xe, dùng chân và đi tới. Mặt đất chỉ là một phần rất nhỏ của thế giới ta bà. Thế giới ta bà có nhiều mặt đất khác mà cô đương không thể dùng chân, dùng xe, dùng thuyền đi tới được vì đại lâm nghe đến đây cất tiếng hỏi mặt trăng mặt trời có thuộc về thế giới ta bà không có chứ mặt trời là một khối lửa cháy trong thế giới ta bà từ mỗi 365 ngày 11 giờ trăm của giờ mặt trời đi hết một vòng trở lại chỗ cũ vòng của mặt trời cách sang mặt đất không đều nên chúng ta có bốn mùa xuân hạ thu đông còn mặt trăng là một khối đất giống như chúng ta nên trên đó không có người ở xa rằng cất tiếng hỏi Như vậy trong thế gian có nhiều thế giới Thế giới ta bà là bột Trong thế giới ta bà có nhiều mặt đất sao Tăng già Nan Đà gần đầu đáp Đúng thế Thế giới ta bà dịch sang tiếng Hán Là nhẫn, đại nhẫn, khảm nhẫn Trong thế giới ta bà Nhà tu giả kham nhẫn, chịu sự nhẫn nhục Vì thế thế giới có đủ sự trược ác Mà chúng sinh phải chịu Trong thế giới ta bà Có năm giới chúng sinh ở với nhau Địa ngục, ngạ quỷ Súc sinh thiên và nhân đạo phật nói tới cõi liên hoa có hai chục tầng thế giới cõi ta bà ở tầng thứ mười ba gồm nhiều thế giới nhỏ trong mỗi thế giới nhỏ có ba cõi dục giới sắc giới và vô sắc giới chia làm bốn châu thánh thần châu tây ngừu hoa châu nam thiện bồ châu bạc cừ lư châu và một túi tù gì tổng cộng thế giới ta bà có một ngàn triệu thế giới nhỏ phật nguyệt thở dài nói thưa đại sư đúng như đại sư nói Chúng ta ở thế giới tà bà này khổ quá, mới sinh ra đã khóc oe oe, bệnh tật đói khổ, thường nhớ, bệnh giết người, và thiên tai giết chết người, người giết chết người. Có thế giới nào mà ta không khổ như thế giới ta bà không? Khi đến đó, không cần chém giết nhau nữa, người người thương nhau. Đàn đà đại sư đáp, có chứ, thế giới đó là thế giới tịnh độ. Ở như vậy thành tiên rồi còn gì nữa? Thành đại sư nói về thế giới đó, dạy bọn đệ tử có thể đến được. Nanda vẫn cười tủm tỉm. Tịnh nghĩa là sạch. Đó là cõi đất tinh sạch. Quốc độ nghiêm tịnh do Phật cải quản. Nơi trung ngũ của hằng thánh giả là Hán, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. ấy là cõi không nhiễm dờ bẩn của ngũ trược. Trong kinh Phật, gọi là Phật địa, Phật giới, Phật quốc, Phật độ, tịnh sát thành tịnh độ, tịnh điều quốc độ. Trong thập phương thế giới nhà Phật có nhiều cõi tịnh độ và cũng có nhiều thế giới uế độ. Đừng trược độ, như là chúng ta. Thế giới cực lạc nghĩa là sung sướng vô cùng, thế giới này là của Phật A Di Đà, tức là thế giới Tịnh độ, còn thế giới Ta Bà là của Phật Thích Ca Mâu Ni. Hồ Đế nghe xong gật đầu nói: "Nghe đại sư nói về thế giới Tịnh độ, đệ tử thấy thèm quá, vậy có cách nào về thế giới ấy không? Đại sư giúp đệ tử về thế giới Tịnh độ đó đi." Bần tăng không giúp được cô nương, bần tăng cũng không giúp được ai cả. Hồ Đế không chịu nói: "Tại sao?" Nàng đã đáp: Muốn vãng sinh về thế giới đó thì tự mình làm lấy chứ không nhờ người khác giúp cho mà được. Tự mình là tại sao? Là phải theo pháp môn tịnh độ tông. Đó là một môn phái dạy niệm Phật được vãng sinh tịnh độ. Tức là sau khi chết, Đức Phật A di đà đón chúng ta về thế giới đó. Chúng ta đậu thai làm hài nhi lớn lên và sinh sống. Trăng Xuân chưa xuống mặt hồ động đỉnh, lung linh như muôn ngàn ánh vàng. Tiếng tăng giả đàn đà thào thào bất tuyệt, giọng gái sang sảng khiến anh hùng lĩnh nam say mê không còn biết gì nữa đám thủy thủ cũng kính cẩn chắp tay ngồi nghe rồi gần sáng tăng giả nan đà kết luận trung thổ có đạo nho đạo nho nói phần xác đạo phật nói phần hồn đạo nho dạy cách ăn ở lúc sống đạo phật dạy cách làm sao thoát khỏi cảnh luân hồi sinh tử tăng giả nan đà thuyết thao thao bất tuyệt mỗi câu mỗi lời nói của ngài đều khiến mọi người cảm thấy sảng khoái tâm hồn người ngây ngất muốn bay lên cao trần nhị chắp tay nói Hòa thượng đã dạy dưỡng người với người Có tiền duyên Vậy thì xin gửi rời gót ngọc sang kia hồ động đình Với chúng con Không biết có được không Tăng giả nan đà cười tùm tìm gật đầu Được chứ được chứ Bần tăng xin theo chư vị Để chúng ta đảm đạo về Phật Pháp Quần hùng gặp tăng giả nan đà Người nào cũng cảm thấy hào hứng Nhẹ nhàng lâng lâng như gặp buổi trời xuân bình minh Phật nguyện sai dọn riêng một lều cho ngài ở Trần Đăng kể cho Công Tôn Thiệu nghe về cuộc gặp cỡ kỳ lạ đêm qua. Công Tôn Thiệu vội vàng đến Tam Kiến Tăng Giả Nanda, truyền binh sĩ phụ trách hàng ngày cơm chay cúng dường. Thiệu dặn các tướng để Ngài tự do muốn ra vào doanh trại thuyết pháp cho tướng sĩ, mặc ý, thì Ngài cần gì phải lễ phép cung kính đầy đủ. Công Tôn Thiệu bàn về cuộc tiến binh đánh trường xa, linh lăng, phân quyệt bảo trừng nhị. Sư tỷ. bây giờ tôi với Trần Đăng vào thành tham tính tình hình tượng quận Tam Anh xem sự thể thế nào. Trước tiên là mình tham tính đã, rồi sau đó tính kế tiến binh. Trương Dị gần đầu đồng ý. Phần Nguyệt Trần năng hóa trang thành hai thiếu nữ vùng trường xa, lấy ngựa hướng thành tiến tới. Từ xa hai người thấy Bình Dị đi lại trên thành tuần phòng nghiêm mật, cửa thành vẫn mở, dạp dị đi lại bên ngoài. Hai người đã quen với lối tổ chức kiểm soát của quân Hán. Thản nhiên đi tới, lính cảnh thấy hai thiếu nữ xinh đẹp, lưng đèo bảo kiếm, cưỡi ngựa khoan thai vào thành. Chắc là tiểu thư con nhà quan nào đó, nên không hỏi hàn gì cả. Hai người cứ nhằm giữa thành đi vào. Trong thành dân chúng tấp nập rất đông, nhà cửa xây bằng gạch hoặc bằng gỗ sàn sát nối nhau. Trải thành cái lịch thản nhiên như không biết chiến tranh đang tới cận Hai người đi cửa bắc đến cửa nam rồi vòng sang cửa đông rồi cửa tây. Trần năng với bạn. Để bây giờ chúng ta vào quan ăn uống thì bị tê tắc hắn phát giác ngay. Vì vậy chúng ta kiếm một ngôi đền, miếu, nào ẩn thân rồi tôi này hãy hành sự thì hơn. Phật Nguyệt đồng ý đến một ngôi miếu bỏ hoang ở góc thành, miếu thờ vô văn vương đợi chu. Trên bệ có ngồi tượng văn vương ngồi giữa, hai bên có tượng chu công, Khương thái công. Phật Nguyệt lấy cơm đắm muối vừng của Trần Đăng Ăn, rồi cả hai nằm nhắm mắt dưỡng thần. Phật Nguyệt nhớ lại từ thức ngồi thở hít của thằng giả nanda đà dạy. Động tiên tập trung tinh thần, nhắm mắt, bỏ ra ngoài những hình ảnh trong tư tưởng, rồi tự trầm lại, không suy nghĩ để mà lúc đó nàng đã tự mình biến đi. Nàng nhớ tăng giả nan đà đã giảng giải, hãy bỏ ra ngoài những âm thanh, nghe mà không phân biệt đó là vong tị. Tức là mất đi cái mũi, không nói là vong thiệt. Tức là mất đi cái lưỡi, bỏ ra ngoài những hình ảnh trước mắt là vong nhãn, tức là mất đi cả con mắt. Khi đã không nói, không nghe, không thấy, thì cái thân này cũng biến đi mất, đó là vong thân. thần biến đi rồi, trầm lặng không nghĩ, đó là vong ý. Trong kinh kim cương, gọi là vô, nhãn, nhĩ, thân, ý, tức là nhập đạo đi vào tới cái vô cùng của bát nhã bà là mật vậy. Phần quyền làm thử một lát, không có biết gì nữa. Nàng trầm đi như vậy không biết bao nhiêu lâu, thì trần năng vỗ vào lưng. Sư tỷ ngủ vậy đủ rồi, chúng ta thám thính phủ mã anh đi. Phần quyền tỉnh dậy, người quan quái nhẹ nhàng, không bút nào tà xiết. Đầu óc mình vẫn sáng suốt, như vừa uống xong chung nước trà thơm tho. Nàng nghĩ thầm, từ thức thở hít, vận khí dưỡng thần. Mà tăng giả nan đà dạy ta, được gọi là phép thiền tuệ. Thiền tuệ là pháp môn của nhà Phật, thật huyền diệu. Ta mới ngồi dưỡng thần một lúc mà đã như vậy. Nếu ngày nào ta cũng ngồi chỉ vài năm, còn người trở thành thanh thản, không lo không sợ, không buồn không giận, có khác gì tiên không? Nàng cùng trần năng hướng dình thái thú đi tới. Trước dình, vệ sĩ canh gác nghiêm mật. Hai người nhảy qua hàng rào vào trong, rồi nhảy lên mái nhà. Theo mái nhà chuyển đến lầu cao, có đèn trắng trưng từ trong nhà chiếu ra. Hai người bám cửa sổ, lấy ngón tay nhúng vào miệng cho ướt, để vào cửa sổ giấy, giấy nhụn ra thành cơn lỗ nhỏ. Hai người ghé mắt nhìn vào trong. Một người ngồi giữa tướng mạo hùng vĩ giống mã viện như đúc, trẻ hơn một chút, chắc là mã anh. Bên cạnh là ba người tuổi gần 40-50, một người to béo cao lớn, một người đùn tịt và một người cao nghiêu. Trần đang nghĩ, công tôn thiệu bảo rằng tường quận Tam Anh ở vài sứ thúc của mã viện, người to lớn kia chắc là hàn bạch người cao ngêu kia chắc là Vương Hồng, còn người lùn tịt kia chắc là Chu thanh rồi, không còn ai vào đây nữa. Bản thân của nàng dường như đã nhìn ra được. Người thứ tư ngồi đối diện với mạng anh là Việt kỵ hiệu úy Trương Linh. Phần quyền nhất lại hôm đến Trường An, y có lời lẽ chống đối nghiêm sơn. Sau khi đấu trưởng với Trương Nhị, cất đại phu, nhắc Trương Nhị đánh bại y, không biết y tới đây từ lúc nào, để làm gì. Trương Linh cất tiếng nói, thay hậu cho rất nhiều cao thủ xuống quê lâm, truy đụng tin tức y thị mà không thấy không ngờ trong lúc đó y thị lại bỏ quế lâm lên đình đăng. có thể nay mai tới trường xa. vì vậy thái hậu mặt xài tôi tới đây truyền lệnh cho quốc cữu bằng mọi giá phải tìm ra y thị mang về nộp thái hậu hứa thằng mã tướng quân lên trước thứ sử bất cứ vùng nào quốc cữu muốn mà anh cất tiếng đáp ân chỉ của thái hậu dĩ nhiên tôi phải làm cho hết sức có điều trường xa đang bị quân thục từ kinh châu đánh xuống đại quân gần mười vạn người hiện đã tới hồ động đình ngày mai chắc chắn sẽ có cuộc giao tranh lớn tôi phải chống giặc có mà chủ toàn chỉ dụ của thái hậu trường đình gật đầu nói tôi hiểu cái khó khăn của quốc cữu nhưng nếu mất trường sa chỉ chắc quốc cữu đã bị tội còn không thi hành ân chỉ của thái hậu e rằng chúng ta không còn chỗ đội nón mà anh tỉnh ngộ đáp hiệu ý nói đúng tôi cho tế tác đi khắp nơi trong vùng trường sa linh lăng nghe ngóng tin tức y thị nếu gặp y thị phải bắt bằng được mang về lạc dương để tay hậu phát lạc. Tôi nghĩ còn lại ý thị đến trường xa hơn là linh lăng. Vậy muốn bắt y thị, phải giữ trường xa bằng mọi giá trong một thời gian nữa. Nhưng trường xa quân tình, quân mình ít hơn giặc đông hơn, khó giữ lâu được đấy. Trường linh cất tiếng bản Tốt hơn hết, chúng ta cố thủ không xuất trận. Với đường tiền trong kho, thì ít ra cũng còn đủ cho quân ăn 6 tháng. Bây giờ viện quân ít, cuộc cứu còn lo gì nữa? Hàn bạch lên tiếng nói. Quân thục mới đến còn mệt mỏi. Đêm này chúng ta bất thần xuất thành cướp trại, tận thắng lợi đây. Trường đình lắc đầu. Hàn tương quân chưa nên kinh địch. Công Tôn Thiệu là một trong những người trí dũng song toàn. Một tay cầm quân vùng Kinh Châu. Kiên vụ tiền tử cách chức, giảm nghiêm sơn, sai sứ giả truyền lệnh. Trễ có 15 ngày thôi, mà Y đã cùng với Trương Nhị đánh lửa phục bà tương quân, nắm lấy quyền, dùng binh phù chiếm tất cả thành thục bị mất. Mà chỉ một ngày lấy mất bảy quận Kinh Châu. Trường Sa lình lặng ở xa chứ nếu ở gần thì đã mắc lừa rồi bên cạnh y còn có đám anh hùng lĩnh nam như trương nhị mưu trí tuyệt vời võ công cao hơn tôi phật nguyệt kiếm thuật thần thông đến cả hoài nam vương còn bị bại này chúng ở xa tới tận đề phòng nghiêm mật chúng ta cướp trại chưa chắc đã thành công vương hồng gật đầu nói được vậy chúng ta đóng cửa thành không giao chiến đợi ít ngày ra không đề phòng chúng ta tiến quân đến nam hồ động đình đốt lương thảo rằng từ xa đến quần đông nếu đường thảo tuyệt Lòng quân loạn, ta chỉ đánh một trận thì thành công. Trường Đình nói Trong thời gian đó, chúng ta phải dò tin tức của y thị. Mã Anh cầm lấy tờ chỉ dụ của Thái hậu tính cẩn khép lại, mở tráp cho vào trong, quá cẩn thận rồi nói Mời hiệu ý sang phòng bên cạnh Tôi xin được khoản đã hiệu ý một bữa no say. Sao mai chúng ta cùng nhau dò là tin tức? Bọn Mã Anh, Trường Đình đi rồi Phật Nguyệt nhảy vào trong phòng Nàng lấy cái tráp của Mạng Anh định nhảy ra ngoài Nhưng tiếng tình tình nghịch nàng cầm bút viết lên tờ dây mấy chữ. Quần hùng lĩnh Nam bái kiến tượng quận Tam Anh, sau đó nhảy qua cửa sổ ra ngoài. Hai người chưa trời sáng, lên ngựa trở về dinh thục. Trần Năng kể cho Trần Nghị nghe chi tiết mọi chuyện, rồi đưa tờ mật chỉ của Thái Hậu cho nàng coi. Trần Nghị nói, không biết đây là việc gì mà Thái Hậu đứng ra lo liệu, có lẽ việc riêng của Thái Hậu, chứ nếu là việc công, chính Hán Quảng Vũ đã phải làm chứ. Nàng cầm chỉ dụ mở ra đọc, ngoài bao thư có hàng chữ. Cháu là mạ anh, thái thú trưởng xa khai khán. Bên trong có bức thư, nét chữ không thấy gì làm đẹp lắm. Có lẽ là thủ bút của Thái hậu thật. Kể từ khi cô về, Lạc Dương không được gặp cháu nữa. Nhưng lòng cô lúc nào cũng nghĩ tới cháu. Hiện nay, ma Viện đang cầm đại quân đánh vào Ích Châu. Nếu Mã Viện bắt được công tồn thuật, cô sẽ nói với thiên tử phòng trò tước công, làm chỗ Ích Châu đời đời hưởng lộc Bây giờ cô cũng nói với thiên tử, cật nhắc cháu lên làm thứ sử kinh châu sở dĩ cô cất nhắc cháu làm thứ sử kinh châu vì mong cháu làm cho cô việc ấy trong thiên hạ hiện giờ chỉ có cháu giúp được cô mà thôi cô bỏ ra nhiều vàng bạc châu báu đi tìm tông tích y thị gần đây cô khám phá ra y thị hiện ẩn náu ở quê lâm cháu có biết y thị là ai không thì ra y thị là nhũ mẫu nghiêm sơn không biết y thị có nói chuyện kia với nghiêm sơn không cô chắc là không vì nếu y thị nói với nghiêm sơn thì nghiêm đã tâu với kiến vũ Cô cháu ta đâu còn sống tới ngày hôm nay và y thị đâu có còn ở quê đâm. Cho nên cô phải hạ thủ trước. Cô gửi bật chiếu đi khắp nơi do là tin tức nghiêm sơn. mày ra cô tìm ra nghiêm sơn chuyên quyền muốn lập lĩnh Nam để làm vua. Vì vậy cô dùng vàng ngọc mua chuộc đại thần. Họ cực lực phản đối việc tái lập lĩnh Nam. Đó là cái mối để mà cô chia rẽ giữa nghiêm sơn và Quảng Vũ. Hiện nay Quảng Vũ nghe lời cô cùng quân thần bắt giam nghiêm sơn tự bình quyền của y cả. Trước sau gì rồi cũng giết y Còn cô chỉ biết y thị Từ quế lâm lên trường xa Còn cháu ngày đêm phục ở lăng bộ tiên vương Hậu bắt sống y thị cho cô Cô sẽ thưởng cho cháu như lời hứa Cháu phải nhất tâm nhất dạ mà làm thư bất tận ngôn trương dị đọc xong nói với Trần Đăng Phật nguyện Thì ra mã Thái Hậu không phải là mẹ đẻ của Quang Vũ Theo như lời nghiêm đại ca nói với các đại phu Do sư thúc Trần Đăng kể Thì trường xa vương lấy một người tỳ thiếp Hẳn tu Anh Sinh ra hai người con là Lưu Diễn và Lưu Tú. Thái phi cộng bằng lòng, trong phủ trưởng gia định Vương có người con hát làm Vương phi, cũng không muốn cháu mình sau này lên nối ngôi cha làm trưởng gia định Vương. Tôn con hát lên Đạm Thái phi, bà trong người giết chết Hàn tu Anh, cướp lấy hai đứa con mang về cho mã Vương phi nuôi, dối là con đẻ của mình. Không ngờ Hàn tu Anh được thân phụ Nghiêm Sơn cứu thoát, đem về làm vũ nuôi trong Nghiêm Sơn. Bây giờ mã Thái hậu tuy bề ngoài là mẹ ruột của Quảng Vũ, nhưng vẫn lo Hàn tu Anh xuất hiện. Bà cho người đi giỏ là tung tích Biết được tu Anh là mẹ nuôi nghiêm sơn Vì vậy bà hại nghiêm đại cả trước Bây giờ bà biết tú Anh đang trên đường Đến trường xa, bộ truyền mật chỉ Cho mã anh giết tú Anh đi phần Nguyệt cười nói Cái tên mã anh ăn tiệc xong Trở lại trướng, thấy mất đi bức mật chỉ Lại thấy mấy chữ trên bàn thì nhất định hồn vách bay lên mây. Trưng nhìn mấy tất cả anh hùng lĩnh nam Lên chiến thuyền du ngoạn đêm trước họp Nàng trình bày chi tiết, nội phụ nguồn gốc nghiêm sơn cho đến bức mật tư của mã thái hậu trần năng mới bàn mã thái hậu không phải là mẹ đẻ của hán quang vũ trước đây tránh phi trưởng gia định vương giết hẳn tu anh chứ không phải mã thái hậu tranh phi trưởng gia vương bắt lưu diễn và quang vũ giao cho mã thái hậu nuôi quang vũ lớn lên tưởng mã thái hậu là mẹ mình có ngờ đâu mẹ mình đang ở lĩnh nam y cũng không ngờ nghiêm sơn cứu y là do mẹ mình đứng trong bóng tối thúc đẩy bây giờ mẹ ruột quang vũ đã bị mã thái hậu trùy lùng giết cho tuyệt hậu hoạn. Vậy chúng ta phải chia lực lượng ở đây ra làm hai. Một là đánh trường xa, hai là tìm cách cứu Hàn Tú Anh đưa về Lạc Dương làm rối loạn triều đình quang Vũ. Chúng ta cứ đưa Tú Anh về cho Phương Dung hay Vĩnh Hoa, hai người này chắc chắn có nhiều bưu kế hơn. Lại thấy Cường ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, bây giờ ta cần phải biết hẳn Tú Anh ở đâu mới có thể cứu bà ấy. Hôm trước Phương Dung nhờ Trương Trắc về quê lâm tìm bà. Không biết Trừng Trắc đã gặp chưa? Không chừng bà lên trường xa Là do Trừng Trắc mời đi cũng nên, vì nếu đi bằng đường đồ khẩu qua thành đô, đường rất khó khăn quá. Thế nhưng nếu quả Trừng Trắc đi với bà thì chả cần tìm đâu xa, chắc chắn họ sẽ về bản doanh tìm chúng ta. Lê Trân đồng ý nói, lỡ Trương Sư Tỷ chưa tìm được bà, mà bà đi rồi mới nguy. Trừng Sư Tỷ là người cẩn thận, nếu tìm bà ở Quê Lâm không gặp, sẽ hỏi bà đi đâu. Cơ nhà thể nào cũng chẳng nói bà đi trường xa, Trừng Sư Tỷ chắc sẽ theo đến đây tìm bà may mắn đi giữa đường gặp bà thì tạm yên còn chẳng may đi giữa đường không gặp bà mà mạng anh cho người tìm hại bà mới là cái nguy đấy trương gì ngồi ngẫm nghĩ một lúc rồi nói vấn đề như thế này nếu bà đi trường xa do trường trắc đưa đi thì không dễ gì mà anh hại được bà ấy còn trường hợp bà đi một mình ta phải tìm hiểu lý do tại sao bà đi trường xa ta thử đặt mình vào trường hợp bà xem tại sao bà lại đi trường xa mọi người cúi đầu suy nghĩ trong chiến thuyền im lặng không một tiếng động bên ngoài gió thổi vi vu sóng hồ động đình vỗ giặt rào quần hùng lĩnh nam trao mày nhưng không tìm được lý do hàn tu anh đi trường xa trần đăng mới bàn hay là chúng ta trở lại thám thính xem sao chứ không đã ngồi chờ bà hàn tu anh bị mã thái hậu giết đi ư vương xà giang bỗng nhìn lên tiếng em có thể góp ý kiến được không trương nhịn nhớ mải nghĩ hàn tu anh là ca kỹ xà giang tuy không phải là ca kỹ nhưng có cái hồn giống nhau có thể nàng hiểu tú anh hơn nghĩ vậy nàng nói sương bụi cứ nói đi sa gia giang cười tú anh là tin thiếp của trưởng sa vương nguyên không phải vì tham công danh em nghe nói trưởng sa vương giả khách viễn phương nghe tiếng của nàng tìm đến thế rồi trai tài gái xác gặp nhau sau khi họ đã có hai con trưởng sa vương mới cho biết thần thế của mình như vậy hai người lấy nhau vì tình yêu tình yêu của họ bị đứt đoạn vì thành kiến xã hội Một người là vương tước nhà hán, một người là ca kỹ, rồi đang bị đoạt mất con, bị ám hại, còn trường Sa Định vương bị vương mãng giết chết. Hai người coi như chưa chọn cuộc tình, tơ duyên còn vướng mắc, sao có thể khuây khỏa cho được. Khi đã không quên dĩ vãng, họ phải tìm lại kỷ niệm xưa. Vậy Thu Anh trở lại trường sa, không phải thăm bà con, vì bà con Thu Anh không ở đây. Bà trở lại thăm con ư, bà biết rằng con của bà là Quang Vũ, còn nuôi của bà là Nghiêm Sơn, đều không ở trường xa vậy bà trở lại trường sa chỉ để thăm lại chốn cũ mà thôi chốn cũ của bà là gì phải chăng là căn nhà hai người sống vùng trộm với nhau hoặc tìm đến tế mộ trưởng sa vương vậy ta cứ cho người phục ở những nơi đó thế nào cũng gặp lại bà ấy phật nguyệt vỗ tay chúng ta bằng này người mà không ai bằng sa giang quả thật những người ở cùng hoàn cảnh mới hiểu nhau đoạn đường ai mới qua cầu mới hay vì sa giang giỏi âm luật tính tình lãng mạn Mới hiểu được Tu Anh vậy. Trương Dị trở lại trại quân gặp công tôn thiệu, nàng hỏi. Vương gia, trước đây vương gia đã ở trường xa. Vậy vương gia có biết bà đệ nhất thắng cảnh ở đây là gì không? Công tôn thiệu ngạc nhiên nói. Cô đường muốn hỏi thắng cảnh nào? Trương Dị cười. Một là kỹ viện. xưa kia có một nữ kỹ tuyệt sắc tên gọi hẳn Tu Anh. Khiến trường xác định vương, trà quảng vũ mê man, Dạ làm văn nhân đến gặp hoa khôi. Công tôn thiệu nhớ mày cười. Kỳ viện đó bị thái vi, mẹ trưởng Sa định vương đốt cháy từ lâu rồi. Còn Tụ Anh sống hay chết không ai biết tin tức ra sao. Trước đây khi tôi còn trấn ở trường Sa do hỏi tin tức tìm hàng nhưng tuyệt đối không ai biết gì cả. Thật đáng tiếc. Hồ đề tính tình hay đùa, nàng hỏi. Công tôn vương xa, tại sao vương xa lại nói đáng tiếc? Phải chăng vương xa cũng là một cách đa tình say mê nàng ấy? Nhưng nàng bị trưởng xa vương nhà hán cướp mất, khi vương sa đều phong trường xa vương thục, tìm nàng để nhặt cái phấn hương thừa. Sa Giang cũng nói, sư bá, sư bá đã thấy sư tỷ Hoàng Thiểu Hoa, phường dùng, bà Tô Anh, vậy sư bá bảo ai đẹp hơn. Công Tôn Thiểu bị hai người hỏi dồn, bối rối nói, không, tôi nghe tiếng nàng đẹp chứ không hề thấy mặt của nàng, còn Hoàng Vương Phi với đạo phu nhân, quả thận trên đời tôi chưa thấy ai đẹp hơn. Trừng Di hỏi, còn ngôi nhà trưởng gia định Vương với Hàn Tô Anh ẩn đáo, chẳng Vương Già biết chứ. Công Tôn Thiểu gật đầu, Cô nhà ở ngoài thành, nằm về phía nam thôn đảo gia Này vẫn còn đấy. Cô đường buôn coi, sau khi đánh thành, tôi sẽ được cô đường đi. Cô nhà kiến trúc bằng đá rất đẹp. Tường truyền định vương nhà Hán phái hơn ba ngàn quân vào núi, kiếm những phiên đá đẹp nhất, đẽo thành phiến, đem về làm nhà cho nàng ở. Gọi là Ngọc Động, dành sĩ đường thời, từ thẩm, là một bài từ, các tụng Ngọc Động và Tô Anh như sau. phương Thảo Thanh Thanh, Ngọc Động Long Lanh, dáng người quần hồng, mặt buồn thê lương, nàng cất tiếng hát, ngàn chim họa theo, nào khách anh hùng, nào đế, nào vương, hãy bỏ ngay vàng, bệ ngọc về đây, về đây để được quỷ dưới gót chân nàng. Lược dịch bài từ Mỹ Nhân trưởng Sa của Từ Thẩm. Nghe xong trưng dị đại hỏi, sau khi Trường Sa Đình Phương chết, thì thi thể tăng ở đâu? Công Tôn Tiểu đáp, sau khi y chết, có sáu võ lâm cào thủ tên Hợp Phố Lục Hiệp trộm xác đem về chôn ở Vương Sơn, phía đồng nam trường xa khoảng 30 dặm quan vũ trùng hưng muốn cải táng thầy để lý bảo đó là ngôi mộ kết phát y để nguyên cho xây lăng rất đẹp vì trường sa có lăng bộ trưởng gia định vương Quảng vũ mới để em con cô tên là mã anh làm thái thú hầu trông coi giúp chúng ta đánh trường sa chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn các nơi khác trương nhị tưởng thuật cho công tôn thiệu nghe những điều phật nguyệt trần đăng dò thám được trong thành trường xa. nàng giấu hàn phụ hàn tu anh nàng nói Vì vậy tôi cho tế tác đột nhập thành trường sa mà chờ đợi. Nếu mà anh cất quân đốt lương ta, tôi sẽ từng kế tựu kế chiếm thành. Bây giờ vương gia có thể cho quân xuất trại dạo chơi, nhưng đêm phải dọn trại, chuẩn bị áo giáp sẵn. Khi quân trong thành khởi sự cướp lương, ta đánh úp lấy thành ngay. Một mặt tôi cho các anh hùng lĩnh nam đột nhập trường sa khi khởi sự thì ra tay ngay. trương nhị trở về thuyền trương sắp đặt. Bây giờ Sứ Thúc Trần Năng cùng với Sứ Tỷ Phật Nguyệt đến phục ở đảo gia thôn còn tôi với hồ đề đến phục ở làng trường gia định vương mọi việc ở nhà do sư bá lại thế cường trông coi chúng ta mang theo thần ưng để mà liên lạc sa giang níu áo trường nhị sư tỷ sư tỷ cho em đi với trương nhị tuy mưu trí tuyệt vời nhưng lại nhiều cảm tình ngay từ hôm đầu tiên mới gặp sa giang nàng đã có cảm tình với cô gái tứ xuyên du mì lãng mạn này nàng biết sa giang yêu đào kỳ bằng tất cả mối tình động thắm nhưng đào kỳ lại trung thành với phương dung từ võ công cho đến nhan sắc trí thông minh bất cứ phương diện nào xa xăng cũng không bằng phương dung vì vậy mối tình của nàng tuyệt vọng để muôn nghìn năm sau là mối vạn cổ sầu trừng dị thường tình vuốt tóc của nàng em muốn đi ta đâu có thể chối từ được ba người lấy ngựa hướng về phía nam dọc đường họ gặp những toán dân chúng sợ chiến tranh bỏ thành trường xa, cồng gánh về phương nam hộ Đế mang theo năm thần ưng Nàng đặt cho chúng tên Ngũ ưng, nàng tự tay chăm sóc từ nhỏ, đi đâu chúng cũng bay theo. Ba người chậm chạp ruồi ngựa về hướng vương sơn. Trong khi đó, Ngũ ưng bay lượn trên đầu. Trong ba người, trương dị hồ đề nói tiếng hắn giọng quê đâm, còn xa giang nói giọng tứ xuyên. Ba người thùng thẳng đi, không nói nhiều. Họ giả trang giống như những thiếu nữ vùng giang hạ, vì vậy không ai để ý nhiều đến họ. Bỗng xa giang nói khẽ, phải cẩn thận, đừng quay lại phía sau chúng ta có nằm kỵ mã đang phì tới, tốc độ nhanh vô cùng. Trong ba người, võ công trừng dị cao nhất, nàng không nghe thấy gì. Thế mà xa giang này lại nghe thấy, nàng còn phân biệt được tốc độ của ngựa nữa, thật là tuyệt. Hồ đề hỏi, xa bội trừng sư tỷ võ công cao hơn sư bội nhiều, tại sao sư tỷ chưa nghe thấy tiếng ngựa phi mà sư bội đã nghe thấy? Xa giang cất tiếng đáp, em thấy gió từ sau thổi lại, phớt qua tai rất đều, có những điểm gió như cái đũa, từng đợt từng đợt bật vào đầu vào tai thì biết do tốc độ mau tốc độ mạnh như vậy mà không nghe tiếng kêu chỉ có thể là một con vật nào đó to lớn từ xa đằng nào tới đúng là ngựa em mới đoán phòng chừng thôi hồ đề chợt hiểu sa giang giỏi âm nhạc nàng tính tai hơn bất cứ ai ba người đang nói chuyện đã thấy tiếng lục cộp gần lại rồi năm kỳ mã phóng đi như bay sa giang kêu lên khúc giang ngũ hiệp hồ đề mới hỏi họ là ai vậy sao sư vội biết họ Xa rằng mới đáp, quyền 5 năm trở về đây. Sau kinh ngũi thuần đầu hàng, thân phụ em vẫn trí bỏ đi giang hồ. Phụ thân em cùng em dặn đi làm người hát dạo, phiêu bản khắp nơi. Em được nghe biết nhiều về anh hùng thiên hạ. Năm kỳ mã vừa rồi quê ở khúc giang, họ đã nắm anh em ruột đồng môn, hành hiệp khắp nơi. Em gặp họ một lần ở Kinh Châu hồi tháng 5, năm trước. Sợ trường của họ là những trưởng pháp quyền pháp. Vũ khí họ dùng đã roi ra, võ công họ rất cao cô đề hỏi trường nhị sư tỷ khúc giang ở vùng nào vậy khúc giang là một con sông ở quận nam hải chạy giữa ba dãy núi thạch sơn đào sơn thành vân sơn khi tần thủy hoàng sai đổ thư ba quân đánh âu lạc vua an dương vương hạ lệnh rút khỏi vùng nam hải quấy lầm tượng quận các đạo quân đều tuân theo riêng có phương chính hầu trần tự minh công tuân lệnh ngài xuất tính đệ tử kháng chiến chống giặc sau khi đổ thư chiếm quận này trao cho viên quan là triệu Đạt trấn thủ đầu thư chết rồi Vô An Dương cũng không nghĩ đến chiếm lại ba quận phía Bắc. Vì vậy Triệu Đà nhân trung nguyên có loạn, lập nước Nam Việt. Cục Giang Hầu cùng đệ tử chiếm một vùng, không có thuần phục. Đã nhiều lần mang quân vào đánh đều bị thất bại. Triệu Đà đành để cho Khúc Giang Hầu tự trị như một nước riêng biệt. Hồ Đề chợt nhớ ra điều gì? Chợt hỏi. Em có nghe nói Cất Đại Phu, sứ Ba Nam Hải đều là dòng dõi phương chính Hầu. Như vậy Cất Đại Phu với khúc Giang Cũ Hiệp có tỉnh máu mổ trăng? Trường dị gần đầu nói tiếp. Khúc Giang Hầu đợi đời cha truyền con đối làm chủ vùng Khúc Giang. Cho đến tận khi nhà Hán rất họ triệu phụ ba thương quân nhà Hán là lộ Bắc Đức mang quân đánh Cúc Giang. Khúc Giang Hầu thấy tình thế không ổn đầu hàng rút về còn phái Khúc Giang mà thôi. Phái Khúc Giang truyền đến đời thứ 8 là Trần Phương Đức. Nhân thái thu Nam Hải tàn ác, người giết chết y rồi cùng vợ con tông tộc chạy xuống giao Chỉ lập nghiệp. Tới giao Chỉ người gác kiếm quy ẩn không dinh lưu đến võ thuật nữa. Em trai của người tên Trần Đại Sinh từng các đại phu theo học phái tản viên. Các con của người như Trần Thị Phương Châu, Trần Thị Phương Chi, Trần Công Bình và Trần Quốc Hương theo học phái Sải Sơn trở thành bốn vị thái bảo sau này. Trần Dị nghĩ rồi nói tiếp. Vì vậy võ công của sư bá Nam Hải là võ công của phái Sải Sơn chứ không phải của phái Khúc Giang. Phái Khúc Giang võ đạo rất cao, người nào cũng đầy khí phách. Còn Khúc Giang Ngũ Hiệp là nhân vật như thế nào thì ta không rõ. Như vậy họ ngang vai với sự bá nam hải. Hồ đề mới hỏi Sa Giang võ công của thần phụ em so với khúc giang cũ hiệp như thế nào? Sa Giang lắc đầu em không rõ vì hai bên không đấu với nhau. Nghe đầu mã viện đã đấu trường với một trong ngũ hiệp chỉ một trường làm mã má phun máu miệng. Trường dị à lên một tiếng rồi nói trường lực mã viện cao hơn ta nhiều thế mà y chịu một trường đã phun máu miệng thì trường lực của khúc giang cũ hiệp phải cao lắm. Hôm hội quân ở Quế Lâm, Minh Giang đến hành lễ với sư bá Nam Hải, gọi bằng sư Thúc. Minh Giang là đệ tử Cúc Giang Nhất Hiệp. Hồ đề các tiếng nói, các đại phu thường nói Cúc Giang Cụ Hiệp tùy phải gọi người bằng chú, xong võ công cao ngang với ngài. Còn Nghiêm Đại Ca, người thuộc vai anh Cúc Giang Cụ Hiệp, khi Thục An Dương Vương khám phá ra mình bị mắc mưu triệu đà, ngài bèn xuống chiếu chỉ nhường ngôi cho con trai sư đệ vương Chính hầu Trần Tự Minh là Trần Tự Anh, kế tiếp sự nghiệp ngài phục hồi lĩnh Nam, trong chiếu chỉ Ngài có dạng rõ. Nếu một năm không phục được nước, thì mười năm hai năm. Đời này không phục được nước, thì đời con. Đời con không làm được, thì đời cháu. Miễn đừng bao giờ quên phục quốc là được. Trưng dị nói, như vậy nghiệm đại ca phải gọi khất đại phu bằng chú, người ở vai sư huynh của sư bá Nam Hải, Tiền Yên. Trong lần hội mặt ở Cối Giang, người xuất trình gia phạ, xuất trình chiếu của An Dương Vương, nên là trên từ thái sư thúc khất đại phu đào hầu đinh hầu cho tới là tôi đều kính cẩn quỳ cối nghe chiếu chỉ của an dương vương kể từ đấy anh hùng lĩnh nam nhất nhất tuần theo lệnh nghiệp đại ca còn nghiệp đại ca như hoàng đế lĩnh nam đáng lẽ tôi phải gọi nghiệp đại ca bằng sư thúc xong gọi đại ca đã quen rồi không sửa được nữa xa rằng móc trong túi ra một tấm bản đồ vẽ trên lụa đưa cho Trường Nghị. sư tỷ đây là bản đồ lăng bộ của Trường gia định vương Sự bá đưa cho em để chúng ta biết đường và đi. Trưng nhìn bởi tấm bản đồ đối chiếu với cảnh bên ngoài năng chỉ vào một dãy núi nhỏ. Theo bản đồ này, kia là Vương Sơn làng bộ trưởng sản Định Vương ở Vương Sơn vì đã là lăng mộ của cha đẻ Quang Vũ chắc chắn có quân lính canh phòng. Chúng ta tìm một thôn xóm nào đó nghỉ chân tối hãy tham thính. Chiều hôm đó, bà gửi tới Vương Sơn tìm một nhà nông dân xìn tá túc chủ nhà là cặp vợ chồng già không có con họ thấy bà thiêu nữ xinh đẹp cưỡi ngựa trang phục trang trọng nét nghi ngờ hiện ra trên mặt sa giang móc một nén bạc đưa cho lão già nói thưa hai bác chúng cháu từ kinh châu đi kinh lăng thăm bà con xin hai bác cho chúng cháu tá túc một đêm ạ lão già cầm lên nén bạc mà nói bà vị cô nương thành quý thế này mà ở trong nhà lụp xụp thực tội nghiệp nhà lão chỉ có ba gian vậy nhường hai gian cho ba vị cô nương không biết bà vị cô nương ăn uống gì không sa giang đáp chúng cháu mang lương khô theo, không dám phiền hại bác. ăn cơm chiều xong, ba người ra bờ suối nhìn hoa. bây giờ tiết tháng 2, hoa nở đầy trời. khí hậu mát dịu, ba người cùng ngắm hoa, lòng phơi phới nhẹ nhàng. tuy họ phải ở trong hoàn cảnh, phải làm những chuyện nghiêng trời lệch đất, nhưng bản chất dù sao cũng là thiếu nữ đương xuân, cho nên trong chốc lát, họ mới màng thả hồn theo thiên nhiên. Trừng dị đọc sách, nhiều tình cảm dễ hòa mình với thiên nhiên. hồ đề công thiếu nữ ở rừng ở núi từ thuở nhỏ thiên nhiên đã không cảnh thích hợp với nàng còn xa giang tuy con nhà võ nhưng nàng thích âm nhạc tính tình lãng mạn trước cảnh chín vạn hoa trời đỏ, nàng ngây ngất không ít ba người ngồi ngắm hoa mỗi người đuổi theo một ý nghĩ riêng biệt Xa giang hỏi trương nhị sư tỷ sư tỷ nghĩ gì về ông bà chủ nhà này trương nhị lắc đầu chỉ không chú ý cho lắm Xa giang thở dài trừng sư tỷ em muốn nói một câu Nhưng phải xin lỗi trước, sư tỷ không chấp em mới dám. Một tay trương nhị cầm tay xa giang, một tay nâng cầm nàng lên rồi nói. Từ hôm gặp em, chị đã thấy như quen biết từ bao giờ. Đúng như đại sư Tăng Già nan đà nói, chúng mình có tiền duyên với nhau từ kiếp trước. Cho nên chị nghĩ, nếu chị là con trai, chị sẽ bắt em về làm vợ. Vì vậy chị nhắc lại, chúng ta đối xử với nhau như ruột thịt, em có ý kiến gì cứ nói. Xa giang cảm động đáp. Em thấy dường như tất cả sách vở của Trung Nguyên chị đều đọc hết, hiểu hết, ứng dụng đình động. Võ công chị thuộc loại tuyệt cao. Hơn đơn bầu trí không ai bị kịp. Nhưng chị tiếp xúc với đời nhiều nên là thiếu tinh tế nhỏ nhặt. Những tinh tế đó đối với chị không cần thiết. song đôi khi nó dễ đưa đến nguy hiểm cho chị và cho đại cuộc. Trưng nhị nhận thấy lời xa sang là đúng. vậy bất cứ mặt gì, nàng cũng đơn là hơn cô bé này. Tùy có một điều, những kinh nghiệm, những xào trá trên đời nàng kém xa giang kinh nghiệm của trương nhị dò sách vợ còn những gì xa giang có là do gần 10 năm theo phụ thân phiêu bạn khắp nơi thu thập ra được xa giang mới nói tiếp khi vào nhà cặp vợ chồng nhà quê ấy em thấy có gì đó khác lạ ông nói giọng trưởng sa bà nói giọng nam hại. bởi vậy em biết họ không phải là người vùng này chẳng qua họ là tới đây mưu đồ việc gì khác mà thôi hồ đề chợt hiểu chị biết rồi họ gốc người ở nơi khác đến đây mưu đồ việc gì nên già làm nông phu. Vì nếu họ làm người lái buôn, họ có thể nói giọng Nam Hải Trường xa. Đây là gốc nông dân, chỉ có thể là người Trường Sa mà thôi. Thế nhưng lão bà nói giọng Nam Hải, tiếng nói có đến bảy tám tiếng Việt nhà mình. Sa Giang nói, bước chân của lão rất vững, đôi mắt sáng như sao, hàm răng trắng đều, cử động tự nhiên, tỏ ra còn trẻ, con đội công thượng thừa. Tuy ông hóa trang bằng tròn râu, mái tóc bạc và tô cho lớp da nhăn nhau, còn lão ba thì yểu điệu tha thướt không đển tiếng, răng thì vững chắc, mặt sáng nhất đá kỵ bà mở cửa cho chúng ta, tay áo cò lại để hở ra cánh tay trắng muốt mịn màng. Em tưởng sư tỷ lịch lãm nhiều, chẳng để ý đến điều đó. Không ngờ từ nãy đến giờ không thấy sư tỷ đề cập đến, em mới quyết định rằng sư tỷ không chú ý. Trừng dị toát mồ hôi, quả thực chỉ thiếu thận trọng, thiếu lịch lãm giang hồ. Vậy chúng ta phải dè dặt mới được. Hai người này giả làm nông dân ở đây, chắc cũng liên quan đến lăng bộ trưởng gia định phương. Sa rằng nói tiếp. Chúng ta đề phòng từ nước uống cho đến những việc nhỏ như đi, đứng, nhật tiên không được sờ hở. Tối nay chúng ta sẽ thám thính làng bộ trưởng gia Định Vương. Ba người trở về, mở cửa căn nhà bước vào. Lão chủ nhà pha trà ra bát, mời ba người uống. Lão hỏi. Chẳng hay ba vị côn đường quý tính phương danh là gì? Vì sao lại qua đây trong lúc trưởng già sắp có giặc? Trương Nhị chỉ hồ để đáp. Hồ xương bội đây người lĩnh nam với tôi. Chúng tôi là con lạc hầu cha mẹ gửi chúng tôi sang kinh châu học còn đây là trang sử vội người thành đô chúng tôi cùng theo học một thầy nay nhân vì kinh châu có loạn chúng tôi tạm đánh về lĩnh nam ít lâu chẳng hay hãy bác quý tính là gì lão già kia nói tôi họ vương tên anh còn đây là tiện nội họ chu tên nghi gia chúng tôi là nông dân vùng này vợ chồng chúng tôi có hai con trai đều bị gọi đi lính thành ra chúng tôi sống cổ quạnh một mình chu nghi gia hỏi trang xa gia giang trang cô đường ở Thành Đô ra Kinh Châu học đã lâu chưa ấy. Cô đường học về khoa gì? Sa Giang đáp, cháu ra Kinh Châu học từ năm trước, bây giờ Kinh Châu thuộc đất thục sau Kinh Châu thuộc Hán, rồi mới đây lại thuộc thục Cháu học về âm nhạc, sư phụ của cháu là trưởng Giang lão sư. Sa Giang lưu lạc bên cạnh cha lâu, nàng nói dối rất dễ dàng. Nàng biết nghi ra, nghi ngờ nàng không phải từ thuộc ra Kinh Châu học, mới hỏi học lâu chưa? Vì giữa Thành Đô và Kinh Châu thường bị gián đoạn vì chiến tranh bây giờ nàng nói rõ ràng từng chi tiết nghỉ già mới hết nghi ngờ ba nàng lấy cớ mệt từ biệt đi ngủ xà rằng với trường nghị lên giường nằm còn hồ đề nhảy lên xà nhà dựa vào kèo nhà mà ngủ nguyên hồ đề sống ở rừng lâu năm nàng thường leo lên cây ngủ như loài khỉ bây giờ trước gặp vợ chồng nông thôn nhiều nghi ngờ nàng lên xà nhà quan sát động tĩnh nhờ là ở trên cao nàng nhìn sang phòng vợ chồng vương anh rất rõ ràng hai người đang nằm trên giường họ ghé tay vào nhau bàn chuyện nàng lắng tai mà nghe nhưng không phân biệt được hai người nói gì một lát sau vương anh bỏ dậy nhẹ nhàng đến cạnh phòng của nàng ghé mắt nhìn vào lắng tai nghe ngóng một lúc rồi vẫy tay gọi vợ ra ngoài sân hồ đề truyền theo sàn nhà đưa tay lên mái tranh giật giật một cái mái tranh hở ra cây lỗ nhỏ nàng chui khỏi nóc nhà từ nóc nhà nàng truyền sang cây lớn phía sau tuột xuống đất bám sát vợ chồng vương anh vợ chồng vương anh đến bờ suối thì ngừng lại chung ghi ra lên tiếng sư ca thử đoán xem ba cô gái này là ai họ có phải người du học thực hay không tôi thấy hồ cô đương bàn tay to nước da đen chắc không phải người cầm bút trường côn đương nó năng ôn nhu văn học rất là đọc sách nhiều còn trăng côn đương thì đúng là người đất thục như vậy có thể tin rằng họ đi du học sư ca quên mất một điều giữa lúc chiến tranh thế này mà ba cô gái dám ra ngoài thực quái lạ Không biết họ có biết võ công không? Thí dụ họ là người nào đi chăng nữa? Chúng ta cũng mặc họ. Ngày mai họ sẽ ra đi. Việc ta ta cứ tiếp tục thôi. Hai người nhắm hướng vườn sơn phóng mình vào đêm tối. Nhóm một cái đã biến mất. Đủ tỏ kinh công của họ thuộc loại cao siêu. Hồ đề hú lên một tiếng gọi ngũ ưng. Lập tức năm con chim ưng bay lượn trên đầu của nàng. Rồi đậu xuống các cành cây cạnh nhà. Hồ đề huyết giáo ra lệnh. Lập tức cả năm con bay vút lên cao. Hướng theo vợ chồng vương anh hồ đề trở về phòng đã thấy trừng nhị xa răng thức giấc nàng thuật cho hai người nghe về hành động của vợ chồng vương anh trừng nhị với bạn chắc chắn vợ chồng vương anh có liên quan đến lăng trường gia định vương vậy chúng ta cùng đi thám thính xem thế nào ba người nhằm hướng vương sơn tiến tới xa xa trong bóng trăng hồ đề tây ngụ ưng bày lượn trên trời nhờ thế nàng biết rõ vị trí của vợ chồng vương anh ở phía tây lăng trường gia định vương hồ đề nói vợ chồng vương anh ở phía tây của lăng vậy chúng ta đột nhập vào phía nam cho khỏi đụng chạm nhau ba người dùng khinh công lên núi vương sơn xa xa đã thấy lăng bộ hiện ra dưới ánh trăng hồ đề giả tiếng cú hú liền mấy tiếng ngụ ưng bày lại trước nàng đáp xuống nàng huýt giáo với ngụ ưng ngụ ưng bày lên cao điền năm con chim nằm nơi khác nhau xa xăng cất tiếng hỏi có phải sư tỷ xài ngụ ưng canh chừng bốn phía lăng và vợ chồng vương hay không hồ đề gật đầu nói trong lăng không có ai Nếu con ngũ ưng đã báo cáo cho chúng ta biết rồi Bây giờ ta tìm chỗ ẩn xem sao Ba người cùng ẩn vào Một bụi hoa lớn gần mặt chính lăng Hồ đề luôn luôn nhìn lên Trời quan sát ngũ ưng Hồ đê giảng cho xa giang, Sự mỗi chú ý nghe Bốn thần ưng bay lượn bốn phía đăng Dù chỉ con trồn con cáo xuất hiện Chúng cũng sẽ báo cho mình biết ngay Còn con thần ưng kia Nó cứ bay lượn trên đầu chỗ ẩn Cô vợ chồng Phương Anh Dù họ di chuyển một chút cũng không qua mắt thần ưng Bỗng xa rằng bịt miệng hồ đề. Coi chừng có nhiều tiếng ngựa ở phía bắc tới. Chỉ nháy mắt sau, quả nhân thần ưng canh chừng phía bắc lăng từ trên cao bổ nhào xuống rồi bay vụt lên. Chúng kêu lên năm tiếng, rồi là cứ bay lượn phía bắc lăng. Hồ đề nói nhỏ. Đúng như sư vội nói, họ có nằm gửi tới. Thần ưng đang bay trên đầu họ. Chỉ là sau có người đi lên, không thấy ngựa. Có lẽ họ đã giấu ngựa dưới chân núi. năm người đi quanh lăng một vòng trương nhị nhận ra đó là khúc giang ngũ hùng họ ra hiệu cho nhau rồi ẩn thân vào các bụi cây cũng may họ không ẩn vào chỗ của bọn hồ đề xa giang nói nhỏ trong lăng có tới ba phe ẩn náu không biết còn bao nhiêu phe phái ở đây nữa trong lòng trương nhị nảy ra nghi vấn vợ chồng một cách giang hồ giả làm người nhà quê trong vùng đêm đêm phục ở làng bộ để mưu cầu điều gì khúc giang ngũ hùng từ nam hải lên đây cũng khẩn cấp ẩn nấp chờ đợi cái gì không biết hai phe này có liên hệ với nhau không họ mai phục vì tư lợi hay vì trận đánh trường xa hay vì hàn tú anh như nàng với xa giang hồ đề một lát sau có tiếng thần ưng ở phía đông kêu lên hồ đề nhìn theo nói có nhiều người sắp tới nữa có lẽ gần 10 người đấy Quả nhiên lát sau có chín người ngựa cùng lên đồi họ gồm ba nam sáu nữ và thế là họ mang theo nhiều thứ trên lưng ngựa sau người nam gỡ những vật mang theo đến bày trước chiến đăng heo dê gà hoa quả vàng hương rượu Họ đôn đuộc lên sáng rực, rồi chia nhau đứng làm hai hàng Bà thiếu nữ thì hai mặc quần áo xanh, còn một mặc quần áo trắng. Trừng dị xuyên được kêu thành tiếng, vì thiếu nữ mặc áo trắng tuổi 19-20 đẹp tuyệt thế. Trừng dị đã thấy vẻ đẹp của chủ tưởng quy, Hoàng Tiểu Hoa, Nguyễn Phương Dung. Ba người đẹp ngang nhau, tưởng quy nhu mị ủy mị, mềm mại như phong lan. Phương Dung sắc sảo tươi như hòa hải đường. Còn Hoàng Tiểu Hoa thì vẻ đẹp trang nhã, có sức khút, người rất là mạnh Này nàng thấy vẻ đẹp của thiếu nữ này Thoang thoảng như bông hòa dưới nước Thập thoáng như người trong gương soi Vẻ đẹp như là có như là không Thực huyền ảo Nhất là trong đêm xuân dưới ánh đuốc Ánh trăng như vậy Tiêu nữ đến trước lăng đột thường lên rồi quỳ xuống Hai vai nàng rung động mãnh liệt Dường như đang khóc trương nhị cảm thấy kỳ lạ thiếu nữ trẻ đẹp này là ai Nếu là con cháu trưởng Sa Vương Thì sao không đường hoàng đến ban ngày tế lăng Mà phải đến vào ban đêm Bảo nàng là hàn thu anh thì không đúng bà là mẹ Quang Vũ, năm nay Quang Vũ cũng gần 30 tuổi rồi, bà ít ra cũng phải 50 tuổi mới đúng, còn thiếu nữ này tuổi khoảng 20 là cùng. Vậy thì trường xác định vườn chết, nàng còn nhỏ lắm, chẳng không phải phi tần của ông, vậy nàng là ai? Thiêu nữ mở cái túi, lấy ra một cây đàn cầm, nàng so phím vuốt tay trên dây, tiếng đàn ai oán não nùng trong đêm tối. Nàng cất tiếng ca, tiếng nàng cao vút như muốn bay vào không gian. Sao rằng biết đó là bài sở từ của Quốc Nguyên? tên là Ly Tao. Ly Tao là một thiên sở tử của quốc nguyên. Ông người thời chiến quốc thuộc tôn thất nước sở. Ông trợ giúp sở hoài vương về nội trị. Sau bị gian thần giảm pha, không được dùng nữa, ông vẫn chỉ làm bài Ly Tao, tình cảnh nồng nàn, giọng văn thành nhã Bởi vậy sau này khi phê bình văn học, người ta thường ví với Ly Tao, nào tao nhã, thanh tao, lầm tao và tao nhân mặc khách. Bài sở tử Ly Tao không được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc, Cho đến nay, chỉ còn bàn phổ nhạc của Từ Thẩm, Vương Hoài và Lý Kết Xuyên. Trên đồi vắng, dưới ánh trăng, anh đúc chập chờn tiếng đàn tiếng ca bi ai khiến cho người ta cứng rắn như hồ đề cũng cảm thấy bài hoại trên tay. tiểu đưa cả hết bài ly tao, lại ca đến một bài trữ tình thê lương. Sa rằng nhận ra, đó là bài Phượng Cầu Kỳ Hoàng của Tư Mã Tương Như. Ba người bị ru hồn vào tiếng đàn tiếng hát, thì cả bốn thần ưng đều reo lên trên không. Thêm đựa áo trắng giờ tay vẫy nhẹ nhẹ Hai thêm được áo xanh Cùng sáu người cầm đuốc quỷ xuống Nàng lướt tay trên phím đàn Hai thêm được áo xanh cất tiếng cao một lượt Ào ào lộc ninh Thực giã chi bình Ngã hữu gia tân Cổ cầm suy sinh Suy sinh cổ quàng thừa khương thi tương Nhân trì hiếu ngã Thị ngã chu hạng Hồ đề ngương ngác hỏi khẽ xa giang Bản nhạc này là bản gì Mà sao chị nghe quen quá xa răng kép vào tai nạn nói đó là bài ca lộc minh trong kinh thi để tiếc các bậc vua chúa thời xưa hồ đề nhớ ra hồi trước đây bộ kinh tế vua an dương vương ở tây Vu, các nhà công thường tấu bản này kinh thi là một trong ngụ kinh thư thi dịch lễ và xuân thu bốn bộ đầu do khổng tử sàn định tuyển chép lại bộ kinh xuân thu thì chính ngài là tác giả ngũ kinh là sách căn bản giáo dục của nho gia kinh thi là bộ chép các bài ca dân dã quý Tây Chu, tức là từ năm 1066 đến năm 770 trước Tây Lịch, 500 năm. Cường thổ nhà Chu bây giờ gồm các tỉnh Thiểm Tây, Sơn Tây, Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông và Hồ Bắc ngày nay. Vua nhà Chu cắt đất phòng cho 800 chư hầu. Hàng năm nhà vua gửi quan đến các địa phương ghi chép bài ca dân ca về nghiên cứu, cho rằng các bài ca đó là phản ảnh đời sống của dân chúng. Vua nhà Chu xét nội dung các bài thi để mà quyết định thăng thưởng, trách phạt chư hầu. Đến đời khổng tử, còn trên 3.000 bài. Ngài tước bỏ hết, còn lại 305 bài. Ngài chia ra, quốc phong là bài ca dân gian của từng nước một như là Chu Nam, Thiện Nam, tề Phong, Trịnh Phong. Những bản nhạc như Quan Thư, Đào Yêu, Yến Yêu, Hùng Trĩ, Tĩnh Nhữ đã trình bày ở các hồi trước, đều là những bài ca trong quốc phong Bài lộc minh trên đây thuộc phần Tiểu Nhã. Nhà nghiên cứu Chu Hy đời tống viết trong bài Tựa Kinh thi rằng Tiểu nhã là những bài nhạc tấu trong bữa tiệc, còn đại nhã để tế các vị vua. Lúc mà trừng dị với hồ đề nấp ở lăng trường gia vương là năm 39 sau Tây Lịch, các nhạc gia trung nguyên chưa sáng tác ra được nhiều bản mới, quanh quần lại chỉ hát những khúc trong kinh thi, thẳng hoặc là có những đại nhạc gia tài ba như Tống Ngọc từ bạ Tường Như, chiều quân sáng tác mấy khúc còn lưu truyền. Tại lĩnh Nam thì Trương Chi tỉnh lập ra hẳn một lối sáng tác, Khảo trong hơn 300 cuốn phổ về các danh nhân từ thời trương vương về trước thấy nói đến các bản sau đây của trương tri động đình ca kể lại mối tình ông với mỹ nương bản phù đồng thiên vương ca tụng ngài đánh giặc ân bản Lô hoa tình khúc nghĩa là câu hát trữ tình dưới bụi lau cả tụng mối tình của Trường đồng tử và tiên dung còn ba bài xuân giang giả vũ nghĩa là mưa trên sông mùa xuân trùng thù Tý giả ca bài hát giữa đêm thù đoạn trường mang mang nghĩa là bối hận đất ruột ra Xét về lời lẽ, thì tác giả không thể là Trương Chi được vì lời ca ống chút, nặng ảnh hưởng của thơ đường. Có hai vấn đề đặt ra, hoặc đảm bản đó không phải của Trương Chi hoặc nguyên của Trương Chi, rồi người sau sửa đổi lời nên có vẫn ảnh hưởng của thơ đường. Tỷ dụ như câu, Xuân Nhật ngừng trang, thượng thúy lâu, phương thảo thê thê, anh vũ châu. Thì câu trên lấy trong bài khuê oán của Lý Bạch nghĩa là ngày xuân ngưng trang điểm, lên lầu buồn nhớ câu quấy lấy trong bài hoàng hạc lâu của thổi hiệu nghĩa là bãi xa anh vũ xa đầy cỏ non hồ đĩ đọc sách nghe thêm nữ áo trắng đàn hai thêm nữ áo xanh hát bài lộc minh trong tiểu nhã nàng không biết là phải đoạn trên nghĩa rằng con này kêu oang oác nó đừng ngậm bèo hoang cách đến đầy nhà ta tấu đàn tiêu mời khách âm thanh tiêu đàn hòa hợp lễ vật dâng lên thành kính bằng hữu đều thương vến, dạy ta đạo lý đáng kính tiếng đàn tiếng ca bi hùng vang lên trong tiềm vắng. Hồn đề hỏi nhỏ, có rất nhiều người theo bốn hướng đang đến đây. Một đám sau quả nhiên bốn phía đều có người lên trên núi, họ tiến tới bao vây thiếu nữ áo trắng và năm người đang tới lăng, không biết có mục đích gì.